Chương 849 Linh hồn vân thân. Qua sự dò xét của linh hồn cảm giác lực, Tiêu Viêm cảm thấy trong cái bảo xám đó không phải là một loại đấu khí hùng hực thiêu đốt giống như những người khác mà chỉ thấy bao phủ một tầng khí tức mờ nhạt. Tiêu Viêm không xa lạ gì với loại khí tức này bởi nó chính là lực lượng linh hồn. Nó khác cách vị sơn lão nhân trong khu rừng không phải là chân thân mà chỉ linh hồn lực ngưng tụ tạo thành một cái thân thể giả. Khó trách lão gia họa này cứ thế ngang nhìn rời khỏi tòa thành. Nguyên lại đây chỉ là một cơ thể giả được tạo ra từ linh hồn lực. Trần thần lúc này, e rằng đã mang bồ đề hóa thể tiên sớm rời thành. Ý liệm xoay chuyển, sắc mặt hắn dần dần âm trầm, giống như mọi người ở đây này đều bị lão gia họa này lửa cho một vỗ thật đau. Mặc dù không biết làm sao ưng sơn lão nhân lại có thể dùng lực lượng linh hồn Ngừng tụ thành một cơ thể giả như thế Nhưng thế nào giả thì vẫn là giả Dưới linh hồn lực của tiêu viêm giò xét Một lần nữa lập tức bại lộ Nhưng hiện tại thì cũng đã biết quá muộn Lấy tốc độ lão ra hoạ kia Dù chỉ ngắn ngủi một thời gian Cũng đủ khiến lão chạy đến thâm sơn cùng cốc không bóng dáng Trong sâu hắc giác vực Mà với thực lực của hắn muốn che giấu khí tức Chỉ sợ kể cả cương giả đấu tôn Cũng không tìm được Sao vậy người phát hiện được điều gì Nhanh chóng Phát hiện thấy sắc mặt âm trầm tiêu viêm Đám người tu thiền và tiểu ý tiên Bên cạnh đùa ngạc nhìn thấp giọng nói Ứng sơn não nhân phía dưới là giả Bồ đề hóa thiệt tiền cũng không có trên người lão Tiêu viêm chậm rãi thở dài Sắc mặt âm trầm Lời tiêu viêm chẳng khác gì xét đánh Giữa trời quang Khiến tất cả mọi người sửng sốt Thật lâu sau Tô Thiên phục hồi tinh thần Đầu tiên cao mày hỏi Dạ sao những ký tức giống đến thế kia mà Đây chỉ là do Linh hồn lực của ưng sơn lão nhân Ngưng động lại Chúng ta quạt thực xem nhẹ thủ đoạn của hắn Linh hồn phần thần quỷ dị đến thế Là lần đầu tiên ta gặp phải Có thể đem linh hồn lực lượng Dẫn vận dụng linh hoạt Đến trình độ này Thì ngoại trừ lão sư của ta ra Chỉ sợ hắn là người đầu tiên ta có thể Làm được như vậy Ánh mắt lạnh lùng của tiêu viêm chăm chú nhìn về phía ưng sơn lão nhân đang bị mọi người vây công nhưng vẫn không tỏ ra chút bối rối phía dưới chậm rãi nói. Ngừng tụ linh hồn phân thân, loại phương thức vận dụng linh hồn kỳ dị này, thì viêm xác thực chưa từng gặp. Đương nhiên hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy dược lão thi triển, nhưng dù vậy hắn vẫn biết luận về lực lượng sử dụng linh hồn thì dược lão vượt xa ưng sơ lão nhân, dù sao danh tiếng vang dội của dược tôn giả cũng không phải vô duyên vô cớ mà có. Cấp bậc đấu tôn so với đấu tông càng thêm xa và đáng sợ, cường giả cấp độ này cũng là nhân vật đứng trên đỉnh đại lục, thủ đoạn của bọn họ tự nhiên cao hơn xa so với đám người đấu tông. Linh hồn vân thân, nghe được lời Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Tô Thiên đều cảm thấy sửng sốt, bọn họ mặc dù cũng là cường giả đấu tông Nhưng nếu để bọn họ đem linh hồn ngưng tụ thành phân thân, hơn nữa linh hồn phân thân đó còn sở hữu không ít thực lực chân thân thì bọn họ tự nhận không làm được. Không ngờ Ứng Sơn lão nhân có thể đạt tới trình độ như thế. Bây giờ phải làm sao? Nếu đó là một phân thân, như vậy Ứng lão nhân chỉ sợ sớm đã trốn đi. Tiểu Lệ nhíu chặt mày thấp giọng chửi, "Lão già khốn kiếp, thật đúng là rảo quyết, ai mà dè lão còn có chút thủ đoạn như vậy." Từ viền nhào mắt nhắm nghiền lại, linh hồn lực một lần nữa tràn ra. Có điều, lần này hắn không hướng về phía ưng sơn lão nhân mà không ngừng quét qua khu vực xung quanh, sử dụng lực lượng linh hồn ngưng tụ thành phân thân. Dù có thể làm phân thân chứa đựng hơi thở, thậm chí một chút thực lực bản thể bất quá khoảng cách giữa phân thân và bản thể không thể cách xa quá xa. Trong lúc này vẫn có những liên hệ cực nhỏ, mà dù tiên liên hệ lại cực kỳ mơ mịt mỏng manh nhưng nhất định tồn tại. Nếu tìm được tia liên lạc vô hình này, có lẽ sẽ biết được bản thể ưng dơ não nhân đang trốn nơi nào. Lực lượng linh hồn hùng hồn đan xen, thành tấm lưới vô hình, cẩn thận trên trời phụ xuống đối với cương giả chuyên tu khí. Bình thường, lực lượng linh hồn không thể được coi trọng. Xét về tổng thể mà nói, lực lượng linh hồn chân chính mạnh mẽ trên đấu khí đại lục là được lắm giữ bởi các luyện dược sư. Vì linh hồn lực là một trong các công năng chuẩn bị cho quá trình luyện đan mà linh hồn cảm giác lực có nhạy cảm hay không được quyết định bởi trình độ mạnh mẽ của lực lượng linh hồn cho nên lực lượng linh hồn của luyện dược sư sau ít cường giải đồng cấp mạnh hơn không ít mà trong những nhân tài kiên xuất thì linh hồn lực của tiêu viêm đến cả dược lão cũng phải tán tượng không thôi bởi vậy bằng vào cường độ linh hồn của hắn để tìm kiếm cảm ứng linh hồn ưng sơn lão nhân cũng không phải là chuyện không thể thấy tiêu viêm một lần nữa nhắm mắt lại Đám người tu thiên liền bàn tán. Bọn họ mơ hồ cảm giác được trong cơ thể Ti Viêm đang tản mát ra một cỗ năng lượng vô hình giống như sóng gợn lặng yên không một tiếng động lan tràn khắp không trung. Sự tĩnh trạng huyết tinh ngập trời lại thêm âm vang phạt náo động, khắp núi rừng đã khiến cho các thế lực vốn đang án binh bất động cũng bắt đầu nhịn không được mà lo lắng ra tay, thậm chí có mấy cường giả liên thủ đến gần thân thể Ứng Sơ lão nhân, cuối cùng đều trọng thương hộc máu lùi ra. Ngay lúc Ứng Sở lão nhìn đang trống trọi mấy cái cường giả kia, đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Viêm cũng đột ngột mở ra, ánh mắt như điên hướng về phía đông, lời đằng có một sợi dây linh hồn mờ mịt truyền dao động cực nhỏ. Thấy rồi hả?" Thấy Tiêu Viêm hướng về chỗ đó, đám người Thiên cảm thấy căng thẳng vội vàng hỏi, "Có được ít cảm ứng, lão kia lại ở một chỗ quá xa thế được?" Trên mặt của Tiêu Viêm hiện lên một chút sắc mặt không vui. Ánh mắt liếc nhìn linh hồn phân thân của ưng Sơn lão nhân trong rừng rậm, quyết định thật nhanh, Tiểu Y Tiên và tự Nghiên đi theo ta, còn nhóm người đại trưởng lão ở lại tập trung theo dõi nơi này, dọc đường đi ta sẽ để lại ký hiệu, sau khi linh hồn phân thân này tiêu tán thì lập tức chạy tới chỗ ta. Chỉ với ba người các ngươi sao?" Tô Thiền nghe vậy hiện nhíu mày, hiện tại không biết linh hồn phân thân này cùng với ưng Sơn lão nhân có mối liên hệ thế nào, cho nên vẫn cần cẩn thận, bên kia Tiểu Y Tiên cùng ta là đủ. Tiêu Viêm mỉm cười cũng không có ở lại nơi này mà hướng hai người Tiểu Y tiên cùng Tự Nghiên vẫy tay, đổi cánh lựa dục. Biếc nhanh chóng từ sau lưng vươn giải ra, thân hình chấp động nhanh chóng bay về phía đông, nơi chuyển ra linh hồn sao động kia mà phóng đi. Tiểu Y tiên và Tự Nghiên cũng sát phía sau, nhìn bóng lưng ba người biến mất, đám Tô Thiên thở vào nhẹ nhõm, xem này tựa hồ Tiêu Viêm đã tìm được một ít dấu vết, chỉ cần Ứng Sơn lão nhân kia không ẩn nấp từ lâu thì có cơ hội không nhỏ đạt được bồ đề hóa thể tiên. Giờ phải nhìn xem lão gia dịch này cuối cùng phải dở trò gì tại nơi đây. Mịm cười ánh mắt Tô Thiên chậm rãi chuyển qua linh hồn phân thân của ưng sơ lão nhân trong vòng vầy nhẹ giọng nói. Vào thời điểm này, đám người Tô Thiên quan sát đang bùng lộ đại chiến, đẩy huyết tinh thì bên trong một cái khe núi hẹo lánh tại Đông Hắc hoàng thành lại tràn ngập một sự bình yên. Sâu trong khe núi, một lão giả tóc xám đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Lực lượng linh hồn hùng hồn, từ ngón tay theo như những cái nhánh cây khô tuôn ra ồn ào, bao lấy thân thể. Mỗi một lần, 10 ngón tay biến đổi, lực lượng linh hồn tròn ngập xung quanh, truyền ra từng tiếng dao động không ngớt. Biến đổi, kéo dài chừng một khắc, lão giả tóc xám mới chậm rãi mở hai mắt, khẽ cười lại, nhưng khi lão định đứng lên, liền biến sắc. Ánh mắt như điện bắn thẳng ngoài khai lúi quát lớn là ai? ha hà, hà, ưng sơn não nhân quả nhiên danh bất hư truyền Có thể ngưng tụ ra linh hồn vân thân Thật khiến lão phu cảm thấy ngoài ý muốn Sau khi lão giả, tóc xám quát lên một tiếng Thì bên ngoài khai lúi mười mấy đạo thân ảnh chậm dã hiện ra Người vừa nói chính là tông chủ hắc hoàng tông Mạc Thiên Hành Tể sơn và mặc nhai đứng sát phía sau Mạc Thiên Hành Nhìn bóng người hiện thân Đồng tử ưng sơn lão nhân nhất thời co lạnh Thành âm lạnh lùng vang lên Mặc tông chủ có ý gì đây Chẳng lẽ định hủy đi thành danh hắc hoàng tông sao Hà hà ưng sơn lão quái Người không cần đe dọa lão phu Thành danh tại hắc giác vực này để làm được cái gì Người ở hắc giác vực Cũng không phải không biết chứ Mặc thiên hành cười nhạo bắn Người làm sao có thể thấy ta Ưng sơn lão nhân trầm mặc đột nhiên như nhớ cái điều gì ánh mắt cực kỷ lệch léo người động tay động chân trên bồ đề hóa thể tiên chỉ là một chút đấu khí ấn ký mà thôi mặc tiến hành nhạn nhạt cười ừng lão quái không cần kéo dài thời gian sau khi sử dụng linh hồn phân thân thì thực được, được bản thể của ngươi yếu đi không ít với tình trạng này người không phải đối thủ của bổn tông màu đèn bồề hóa thể tiên giao ra giao cho ng thì lão phu có thể bình an rời đi sao Ứng Sư lão nhân cười lạnh, mặc Thiên Hành mỉm cười lắc đầu nói: dĩ nhiên là không, bất quá có thể mời người làm khách ở Hắc Hoàng Tông ta." Nghe vậy khỏe miệng Ứng Sư lão nhân hơi co quắp, trong cái mắt xuất hiện chút tứ tợ, nhẹ cười lớn. "Mặc Thiên Hành, mặc dù lão phu không ở vào trạng thái mạnh nhất, nhưng nếu người tưởng có thể đoạt được Bồ Đề hóa thể tiên từ tay ta, Người nghĩ quá đơn giản đấy." Rút lời, một cỗ khí thế bằng bạc trong cơ thể Ưng Sư lão nhân đột ngột bừng phát, khí thế này Ngoại trừ Mạc Thiên Hành, những người còn lại của Hắc Hoàng, Tông đều phải nhanh chóng lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững. Vậy cứ thử xem sao. Khuấy miệng Mạc Thiên Hành cũng hiện lên chút lạnh lẽo. Lão vùng tay áo, một cỗ khí thế không thua kém ứng sườn lão nhân chút nào, cuồn cuộn như thủy Triều bùng phát. Hai luồng khí thế ngập trời tại khe núi nhỏ và chạm vào nhau, liền tạo thành dao động không gian, trực tiếp chấn cho khe núi phải rung lên nhẹ nhẹ, từng khe lứt. Như những cánh tay tráng kiện chậm rãi chạy dọc theo vách núi Bên trong khề Hai cỗ khí thế đối chọi với nhau gầy gắt Như dương cung bạt kiếm Khi hai người sắp sửa bùng lộ Một hồi Quyết chiến kinh thiên động địa Thì một tiếng cười Trong trẻo đột ngột vang lên trên cao ha hà, hà Không nghĩ tới trò hay chân chính ở bên cạnh Tại hạ suýt chút nữa đã bỏ qua rồi Trường 850 Quả nhìn là ngươi Tiếng cười đột ngột xuất hiện khiến cho mọi người trong sân phải biến sắc, ánh mắt chợt hướng đến chỗ âm thanh truyền đến, chỉ thấy lờ những mảnh đá nhọn cao ngất sừng sững bên ngoài núi, bà Thần này bỗng nhiên hiện ra, người đứng trước toàn thân hắc bào rõ chính là Tiêu Viêm. Nhìn thấy ba người Tiêu Viêm, Ứng Sư lão nhân cùng Mạc Thiên Hành đều cảm thấy nao nao, sắc mặt biến hóa không ít. Phải một lúc lâu sau Mạc Thiên Hành mới cười ha ha, hóa ra nham kiêu tiên sinh thật không ngờ người cũng thấu được quỷ kế của ưng lão quái. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Mạc Thiên Hành một cái nói, thì ra Mạc tông chủ cũng ở nơi này, thật là ngoài suy nghĩ của đại hạ. Nghe được lời của Tiêu Viêm, vẻ mặt Mạc Thiên Hành cũng hơi có chút không tự nhiên, thân nàng người đứng ra tổ chức đấu giá hội mà lại âm thầm xuống tay với vật phẩm đã mua của khách. Tin tức này mà truyền ra ngoài đối với Hắc Hoàng. tông mà nói, không phải sự tình gì tốt vì nói bên trong hắc sắc vực trọng yếu nhất là thực lực và tay độ lớn, nhưng vẫn cần phải có chữ tín, nếu không ngày sau hắc hoàng tông tiếp tục tổ chức đấu giá hội, ai dám tới tham gia? Không người nào lại không lo lắng, sau khi mình hao tốn một đống tiền mua vật phẩm rồi lại bị người ta cưỡng hành cướp đoạt mất, đến lúc đó không những không có được vật phẩm mong muốn mà ngược lại còn phải mất mạng, cho nên khi thấy Tiêu Viêm xuất hiện, lòng Mạc Thiên Hành cũng bắt đầu dâng lên sát ý, nếu không ai ngại tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Viêm, chỉ sợ Mạc Thiên Hành đã sớm động thủ. Hắc hắc, Mạc tông chủ ngày ấy vẫn là luyến tiếc Đề Hoạt Thể Tiên đó, cho nên đã âm thầm động tay động chân trên đó để sau đó tiếp tục đoạt lại, thật sự là một thủ đoạn không tồi. Ánh mắt ưng sư lão nhân lướt qua ba người Tiêu Viêm, hơi dừng lại một chút nhìn tiểu Y Tiên, cười lên cực kỳ quái dị. Ừng lão quái, lúc này miệng lưỡi còn lợi hại mấy cũng không giúp ích được ngươi đâu. Vườn mặt mặc thiên hành cứng lại lành lạnh nói. Khẩu khí mặc tông chủ thật lớn, nhưng ngài cứ việc tiến lên thử xem. Dù ít tình hình lúc này, lão phu không phải đối thủ của ngài. Hắc hắc, nhưng muốn đem lão phu đánh bại, ngài nhất định phải trả giá một cái thật lớn. Khi đó... Ừng sợ lão nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua ba người tiêu viêm. Ý tứ trong lời, không cần hỏi cũng biết. siết thật chặt, tay bào Mặc thiên hành tỏ ra vẻ âm trầm, cục diện hiện tại thật khó giải quyết. Nếu không có ai phát hiện được chỗ này, thì quá tốt rồi. Dù có liều mạng trọng thương, vẫn có thể đánh chết được ưng sơn lão nhân. Nhưng hiện giờ có thêm ba người tiêu viêm. Thực lực không kém mà lão thơ hiểu, bọn họ cũng vì bồ đề hóa thể tiên mà tới. Nếu lão chiến đấu cùng ưng sơn lão nhân rồi trọng thương, kết quả chỉ có thể lợi cho bọn tiêu viêm mà thôi. cái chuyện, mày áo cưới cho người khác mặc Ngô Xuân như thế mà Mạc Thiên Hành dĩ nhiên không làm. Thấy khuôn mặt Mạc Thiên Hành lộ rõ vẻ âm trầm và trần trừ, lụ cười lạnh trên quách miệng ưng lão nhân càng sâu, ba người tiêu viêm vừa xuất hiện nháy mắt đã hoàn hảo hoàn toàn đạo lộn cục diện nơi này, giờ thì ai cũng không dám mạo muội ra tay, nhưng lão đối với tình huống này thì cầu còn không được, chỉ cần tranh thủ cho lão một chút thời gian để thu hồi cái linh hồn phân thân kia về thì lão có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao, lại đem thủ đoạn của lão thì chạy trốn không phải là khó. Không khí trong khe núi cứ ngưng lại dần, ba người Tiêu Viêm không vội vàng ra tay, dù sao mặc tiến hành vào ưng lão nhân không phải hạng vô danh tiểu tốt, mà là hai đố tông cực mạnh cho Hắc Giác vực, chỉ bằng ba người muốn ứng phó khó khăn không phải là nhỏ. Ha ha, Nhâm Tiêm Sinh bổn tông cứ ý tứ này, bỏ không khí lặng lẽ đó mà tiến hành đột nhiên hướng về Tiêu Viêm cười to, mời mặc tông chủ cứ nói. Tiêu viêm cũng tỏ ra ý cười thân mật, bất quá trong lòng lại đối với lão nham hiệu này lệ sinh sự đề phòng và kiên kỵ. Chắc hẳn nhằm tiền sinh là vì bồ đề hóa thể tiên mà tới đúng không? Mạc Thiên Hành nói một câu, chẳng ăn nhập gì lúc lành rồi cười tiếp tục. Như vậy chúng ta có thể liên thủ với nhau, đối phó với ưng sơn lão nhân. Nếu đạt được bồ đề hóa thể tiên từ tay lão, hắc hoàng tông ta có thể không cần, nhưng nhằm kiều tiền sinh cũng phải cho chúng ta một ít bồi thường Tiên sinh thấy sao Bồi thường nghe vậy tiêu viêm ngật người ra Lửa cười lửa không Phá tông đan Khà khà cùng người thông minh nói chuyện Thật thoải mái mặc tiến hành hớn hở Nhằm kêu tiên sinh cảm thấy như vậy được không Tiểu viêm nhéo mắt lại Liếc nhìn tiêu y tiên bên cạnh Tạo ra bộ dáng đang suy tính Đừng tin tưởng lão giá trích tiệt này Người phá vỡ chuyện tốt của lão Lão nhất định không dễ dàng bỏ qua cho ngươi Hơn đã lấy tính tỉnh thàm làm của lão, ngươi cho rằng lão sẽ vui vừng, vui vẻ, dâng tặng bồ đề hóa thể tiên cho ngươi sao? Thấy tiêu biêm chậm ngầm, ưng sơ lão nhân lạnh lùng cười, lắm lời, và kết hành đột ngột chầm mặt. Tay áo vung mạnh, một luồng đấu khí vàng, rực rỡ khổng lồ, từ trong tay áo tuôn ra, giống như một con mãnh xà vàng ống. Lướt ngang bầu trời, giết đến những tiếng suy lạp, bắn về phía ưng sơ lão nhân. Hừ! thế mà khi hành động thủ, Ức Sư lão nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay gầy gộc đưa ra rồi đột nhiên nắm chặt lại, Không Gian trước mặt nhất thời như bóp méo, luồng đấu khí màu vàng sau khi va chạm thất bại và Không Gian đang vặn vẹo giống như thực chất kia liền bùng nổ, ra một tiếng động vang rồi rồi biến mất, vô số tảng đá thật lớn trên ngọn núi âm ầm lăn xuống, Nhàm Kiều tiên sinh yên tâm, lão phụ có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem phá tông đan cho hác hoàng tông ta, bồ đế hóa thể tiên kia, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Sau khi tức giận ra tay, Mạc Thiên Hành nhìn tiêu viêm nói rất thành khẩn đối với đề nghị Mạc Thiên Hành. Ngoài mặt thì tiêu viêm làm ra vẻ trầm ngâm, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Hắn tự hiểu ưng sơn lão nhân và Mạc Thiên Hành là những con cáo già thành tinh. Không thể tin tưởng những cái lời cam đoan bảo chứng của mấy lão da này so với đánh giám tuyệt đối giống nhau không có chút gì gọi là đảm bảo nhưng dù hắn không tin được Mạc Thiên Hành thì đề nghị lần này của Lão Không hoàn toàn không thể xem xét ưng sở lão nhân đồng dạng cũng không phải là hạng vô dụng nếu hiện giờ giải quyết được Lão thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với phần sau đó bồ đề hóa thể tiền rơi vào tay ai thì chuyện đó còn là chuyện phải ban ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị đáp ứng thì âm thanh nhạt nhạt cũng vang dội lên Mạc Tông Chủ Nếu quả thật hợp tác liên thủ Thì sao tìm bọn chúng Mà viêm cốc ta chẳng phải lựa chọn tốt hơn sao Nghe được thanh âm này Sắc mặt của người đang đứng đây đều biến đổi Ánh mắt xoay chuyển Chỉ thấy từ phía chân trời hướng bắc Mười mấy đạo lưu quàng Nhanh chóng bay tới ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt Hiện ra trong không trùng thùng lũng Dẫn đầu là người áo xám thần bí Còn bọn phương ngôn đại trưởng lão mà viêm cốc Đứng bía phía sau Lạnh lùng nhìn mọi người Người của ba viêm cốc từ viêm cho mày nhìn người mới tới là bậm nói bọn người này sao có thể phát hiện ra chỗ này chuyện này bắt đầu trở lên phiền phức rồi về mặt ưng sơn lão nhân cũng bởi vì xuất hiện của ma viêm cốc trở lên vô cùng khó coi cả lúc càng nhiều cương dạo xuất hiện đối với lão không ổn chút nào là ngườiắm giữ bồề hóa thể tiên lão liền trở thành mục tiêu của toàn bộ đám người này tùy lão là đấu tông thật nhưng hiện tại cũng ít nhất là ba người cấp bậc tương đương Lấy một địch một hãy còn tốt Đằng này là một địch ba có lẽ đến khi chết không hiểu vì sao mình chết Hà Hà không nghĩ tới chừ vị bằng hữu mà viêm cốc cũng đã xem thấu tạp kỹ của ưng Sơn não quái mặc thiên hànhmười thoáng chậm ngâm một chút nhanh chóng cười tươi lão chậm rãi, nhìn người áo xám thần bí trước bọn người ma viêm cốc kia hòaa nhã không biết ngày là các phương nhân phương nào theo lão phu biết, trụ ma viêm Cốc đang trong giai đoạn bế quan nên chắc chắn không phải là các hạ rồi vị tiên sinh này là khách quý của bà viêm Cốc ta mặc tông chủ cũng lâu rồi chưa tới ma viêm Cốc ta làm khách tất nhiên không biết Phương ngôn cười cười lạnh lùng hướng tiêu viêm cười nhạt nhàm kiều tiên sinh ô sách rồi ta liền gọi người là tiêu môn chủ mới đúng tiêu viêm lúc này không mang áo choàng nên khuôn mặt lộ ra sở dĩ đại trưởng lão Phương ngôn và nhìn đã biết thần phận hắn Là vì không ít người trong thượng tầng ma viêm cốc Đều có bức quạ tiêu viêm Tiêu môn chủ Nghe vậy Mạc thiên Hành và đám người Hắc Hoàng Tông cảm thấy kinh ngạc ha ha chẳng lẽ Mạc Tông chủ không biết Vị nhàm kiêu tiên sinh này Chính là môn chủ tiêu môn Tiêu viêm sao, làm đó hắn tại hắc sắc vực Rất là nổi bật, đến kim ngần nhị lão Đều phải chịu thất bại Dưới tay hắn Vương Ngôn hít mắt cười Nghe được lời của Vương Ngôn Về mặt đám người Mạc thiên Hành tỏ ra kích động ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thản của Tiêu Viêm đối với thế lực mới nổi. Tiểu Môn tại hắc sắc vực này bọn họ cũng có chút chú ý, mà đối với vị môn chủ thần bí thành lập ra nó cảm thấy rất hứng thú, nhưng thật không nghĩ môn chủ thần bí đó lại là Nham Kiều, một thanh niên nhìn rất trẻ tuổi đứng trước mặt này. Đối với những ánh mắt khác thường bọn họ, Tiêu Viêm không để ý, hắn chằm chằm nhìn vào người áo xám thần bí xuất hiện kia, hiện giờ khoảng cách rất gần như vậy. Đối phương đem cho hắn một sự cảm giác quen thuộc, âm trầm càng lúc lục thế nào, Tiêu Môn ông chủ cảm thấy quen thuộc phải không? Dgiếng mắt soi mói của Tiêu Viêm, xám liền cười lạnh trong miệng. Tiếng cười ào ạt rào rạt, tuôn trào ý. Nghe tiếng cười khá quen thuộc này, Tiêu Viêm chợt chấn động, một ý nghĩ như điện quang chợt lóe trong đầu. Người áo xám ngừng cười, bàn tay nhẹ nhàng cầm cái mũ trùm màu xám chậm rãi giơ lên. Áo trỏng rời xuống, khuôn mặt lạnh lùng dứt tận hiện ra. Ngay tại lúc này, áo trỏng kia chạm đất đồng tử đen nhánh của tiêu viêm đột nhiên co rút lại thật nhanh. Quả nhiên là ngươi. Trường 851, Đồng Mồn Tái Kiến Khuôn mặt hiện ra trước mắt tiêu viêm không xa lạ với hắn. Bởi năm đó, chính hắn tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Mà người này chính là đệ tử thứ nhất Dược Lão, Sư Huỳnh Tiêu Viêm, vị đàn hoàng hắc giác vực ngày trước Hàn Phong. Hàn Phong bây giờ hình dáng so với năm đó giả lùa hơn một chút, cặp đồng tử đang chầm chầm nhìn Tiêu Viêm, tràn ngập vẻ lạnh lẽo cùng giữ tợn. năm đó nếu không phải Tiêu Viêm, Lão vốn có thể tiếp tục xưng bá tại hắc giác vực, nhưng cuối cùng đều là bị Tiêu Viêm hoàn toàn xóa sổ, không chỉ mất đi địa vị đầy kêu hãnh mà còn rơi vào kết cục thê thảm, hồn lìa khỏi xác, nếu không phải vì lão có trong tay loại dị hỏa hài tâm diễm, thêm vào sau đó việc lão cực kỳ thông minh tìm cơ hội đem nó dâng tặng cho một vị tôn giả hồn điện thì sợ linh hồn của lão sớm đã bị hồn điện luốt sống sao con thể sống tới bây giờ. Nhưng cũng may, vị tôn lão của hồn điện kia liễm lão đã chủ động đem dị hỏa dâng tặng cho mình, đã đặc ý phải người tìm cái thân thể đấu tông cường giả cho lão, đem linh hồn đối phương đánh chết tươi, sau đó cho lão tồn phải hấp thu rồi cứ thế chiếm lấy thân thể đối phương, cho nên lão mới có thực lực như bây giờ. Nhưng điều này cũng chỉ là gần như là kế tạm thời mà thôi. Cái thể xác này nhiều lắm chỉ có thể giúp lão sống thêm mười mấy năm. Đến lúc đó thân thể tự động tan nát mà linh hồn lão cũng chỉ có thể theo cái thân thể hư thối ấy mà tiêu tan. Không còn cơ hội sống sót Đương nhiên là bất kể ra sao Thì cũng là chuyện mười mấy năm sau Có thể sống lâu hơn một chút Đối với kẻ vốn đã trở thành chất dinh dưỡng Như Hàn Phong mà nói Đã là ân huệ rất lớn Mà chính vì phải sống trong cái hơi tán như vậy Lên tự lão biến thành cái bộ dáng này Đồng thời sự oán độc cùng vô vàn rất ý Đối với tiêu viêm Cũng dần dần dâng cao tới mức đáng sợ Vì vậy lần này lão vừa mới ra ngoài Liền thẳng hướng hắc sắc vực Nếu không phải vì trên đường mới được tin tức Bồ Đề hóa thể tiên, chỉ sợ lão sẽ trực tiếp động thủ với Tiêu Môn, đem người Tiêu Môn giết sạch để xả hận. Mà đã gọi là kẻ gặp phải kẻ thù liền động quạc mặt. Thêm vào việc dưới loại tình huống bất ngờ gặp nhau, cùng một lời thế này thì Hàn Phong vừa rồi mới cùng Tiêu Viêm va chạm ngay lập tức sát ý trong lòng cơ hồ giống như là hóa thành thực chất phóng ra. Ánh mắt giữ tợn màng vẹ đầy oán độc, cứ gắt gào, dán chặt vào tiêu viêm. Đối với ánh mắt oán độc hàn phòng, tiêu viêm chưa hề biểu lộ điều gì thất thố. Trong lòng sau khi trải qua chút kinh ngạc ban đầu liền trợt, dần dần lắng xuống, ánh mắt quét nhẹ với vĩa hàn phòng cười lạnh nói. Không ngờ tên phản đồ nhà ngươi vẫn còn sống, thật là ngoài ý muốn. Đây chính là nhờ có người đó, sư đệ tốt của ta. Hàn Phong ánh mắt oán độc cười, nếu không phải ngươi, ta khó có thể đạt được thực lực thế này, ngay bây giờ ta sẽ lôi linh hồn của ngươi, sau đó cho ngươi liếm tưởng cái gọi là sống không bằng chết. Ánh mắt kia viêm hờ hững, không vì Hàn Phong uy hiếp mà thay đổi chút nào. Tuy đó hiện giờ Hàn Phong chẳng biết vì sao thực lực tăng vọt tới trình độ như vậy, nhưng hắn hiện giờ cũng không phải là người thanh niên non nớt chỉ biết dựa vào thực lực đấu vương đỉnh, bạo chướng năm xưa. Hiện giờ Tiêu Viêm đã là một tứ tinh đấu hoàng, hàng thật giá thật. Trong mấy năm gần đây, đấu tông cường giả gặp hắn, thậm chí giao thủ không ít, mà đấu tông cường giả ngã xuống trong tay hắn cũng thực sự là không có. Không phải không có, bởi vậy, đối thực lực Hàn Phong tăng lên đến cấp độ đấu tông, Viêm cũng chưa hề tỏ ra vẻ kiêng kỵ cho lắm, nếu thực sự phải chiến đấu, ai sống ai chết còn chưa thể nói trước. Trong cơ thể người đã không còn hơi thở lão già hòa kia, đúng rồi, ta suýt quên mất, tỷ già lão già họ kia đã bị hồn điện nắm trong tay. Sao rồi, lão ta không phải đánh giá người rất cao sao? Không phải lão tự cho là người có thể bảo hộ lão sao? Ha ha, bây giờ nhìn lại, con mắt lão bất tử kia trước sào vẫn là có chút mắt như mù. Nhìn thấy Tiêu Viêm bất động thành sắc, Hàn tức thì cười sặc, vừa cười vừa nói: "Ừm, uhm, Ngọn lửa màu xanh biếc trong dưới lát từ cơ thể tiêu viêm bùng phát ra, độ nóng kinh khủng trong nháy mắt, gập tràn. Mạnh chân trời này, rừng rậm phía dưới do nhiệt độ quá cao mà bốc lên, từng đợt khói trắng lượn lờ. Lát sau rớt cuộc hóa thành ngọn lửa hừng hực, bốc cháy nghi ngút. Ngọn lửa xanh biếc đem tiêu viêm bọc lại, sắc mặt hắn giờ phút này hùng ác dị thương. Đồi nhãn đầu đèn kịt lúc này đã bị ngọn lửa xanh biếc lấp đầy, nhìn qua có chút đáng sợ phất như hai đốm quỷ hỏa rành lục u tối trên khuôn mặt dữ tợn phát ra một cỗ sát ý thô bạo chưa từng có, tựa như mãnh thú hồng hoàng hoang, Hàn Phong nói lời lại cũng tính là thực sự thật mạnh, chặt vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Tiêu Viêm, lão ở trước mặt hắn bị hồn điện cường hành mà bắt đi, thế nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không hề có năng lực cứu giúp, một cảm giác vô lực giống như là độc xà không ngừng gặm nhấm nội tâm Tiêu Viêm. Dược lão với hắn đã bỏ ra vô số tâm huyết bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy Khiến cho hắn từ một phế vật Có được thành tựu như bây giờ Tình cảm tiêu viêm với dược lão cũng đắc Có thể so sánh với tình cảm hắn dành cho phụ thân Nhưng mà dược lão bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy Kết cuộc cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự truy bắt của hồn điện Kết cục này tựa như một lưỡi dao nhỏ mà sắc bén Cứ cứa thật mạnh vào nội tâm tiêu viêm Khiến hắn giờ khắc này Lúc nào cũng tự trách mình Nếu như hắn có đủ sức mạnh thì dực lão không bị bắt đi, mà ngoài ra cũng có thể dễ dàng cứu phụ thân về. Tất cả chuyện này đều không phải phát sinh, sẽ không phát sinh. Vào giờ khắc này, sau khi hàn phòng khơi dậy nỗi đau trong lòng, tiêu viêm một lần nữa càng thêm hiểu rõ được tầm quan trọng sức mạnh cùng với thực lực với hắn. Mà trong tim hắn khát vọng, trùy đuổi đối với thực lực cũng mạnh mẽ xuất hiện một cố cảm giác cuồng nhiệt gần như điên cuồng có sức mạnh mới có thể cứu được phụ thân cùng sư phụ trong tai hồn điện, có sức mạnh hắn có thể trực tiếp đi tìm Huân Nhi, không cần e ngại bối cảnh đáng sợ của nàng, khiến cho nàng vĩnh viễn bên mình, mà có sức mạnh, Tiêu Viêm lại khắc với thượng nhân, sức mạnh hắn đến từ dị hỏa, muốn mạnh mẽ hơn, ngày đến mức hồn điện cũng không sợ thì phải, điên cuồng cắn nuốt dị hỏa, dị hỏa giải quyết việc ở đây rồi tìm dị hỏa cho bằng được kẻ nào ngăn cản, kẻ đó phải chết, một tiếng rít gào vang lên trong tâm tư Tiêu Viêm. Bất chợt hắn ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng phía Hàn Phong, trong giọng nói tràn ngập sát ý đáng sợ khiến cho mọi người sởn lạnh lưng. Hàn Phong tập trùng, không tự tay đâm tình tập chủng bất nghĩa nhà ngươi, Tiêu Viêm ta thề không làm người. Giọng nói tựa như truyền đến từ địa ngục cừu u, mang theo chấp niệm không thể phai nhạt, vang vọng khắp vùng trời kiến trò chúng nhân mà viêm cốc cùng với Hàn Phong khẽ biến sắc. Tại bên cạnh Tiêu Viêm, Tiêu Ý Tiên cùng tự nhiên có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, từ khi tiếp xúc hắn tới nay, các nàng chưa bao giờ thấy cảm xúc Tiêu Viêm trở lên bạo động đến thế, Hiện nhiên lời Hàn Phong lúc vừa rồi thực sự chạm đến vết thương trong lòng của hắn. Dư Đệ thật đúng là rất táo bạo, chẳng qua muốn giết ta thì còn phải xem xét người có đủ tư cách không đã. Một lát sau Hàn Phong mới lắc lắc đầu cười lại, Hắn có lẽ không có mà ta có, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang ra, Tiểu Ý Tiên khẽ bước từng bước, đôi trong mắt tím xám không chút tình cảm nhìn chằm chằm Hàn Phong, bàn tay mềm mại có chút tái nhợt khẽ vươn ra, sau đó một cỗ năng lượng màu tím quỷ dị lặng lẽ quanh tay làng. Thấy Tiểu Y Tiên lên tiếng, đầu mày Hàn Phong nhất thời nhíu lại, thực lực làng, hắn đương nhiên biết rõ, cho dù hắn lúc này muốn đối phó cũng có chút khó khăn, lập tức liếc mắt về Tiểu Viêm một phía, cười lạnh nói: Tiểu sư đệ, duyên của người với cô làng này Hay cả sư huynh ta cũng bội phục Có điều, bao giờ thì người mới hết Dựa vào sức mạnh Mới có thể dựa vào Sức mạnh chính mình Cứ làm như thế này thì hơi bị mất mặt Lão già kia lắm Đôi mắt giữ tợn tiểu hiểm nhìn chầm chầm Sau lưng hàn phòng lát Khuôn mặt tràn ngập vẻ hùng ác đột ngột Tươi cười hắn nhẹ giọng nói Sư huynh một chút tiểu sảo đó không cần dùng đến Tuy là nói người hiện giờ đã không còn là người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng dù sao ta cũng từng là đàn, cũng từng là người là đan hoàng của hắc sắc vực, cho nên cũng đừng để mất mặt như thế. Lời này của tiêu viêm gần như là một lời khinh bạc, trực tiếp khiến cho hạt phòng giật giật từng hồi, lão hít một hơi áp chế cơn giận trong lòng xuống, vừa cười giận nói, Mấy làm cùng gặp, miệng lưỡi vẫn xạo quyệt như trước, không biết thực lực người tiến bộ như trước hay không. Điều này thì sư huynh cứ tới thử là biết. Tiêu hiểm mỉm cười trên mặt giữ tận lúc này cũng dần bình thản trở lại, nhưng sát ý bên trong cặp nhãn đồng đen sậm kìa không giảm mà tăng lên. Tiêu hiểm lúc này đã có thể xem như là một người từng trải, tự nhiên hiểu rõ vào tình thế đấy. Này, một khi bị trọng giận, đối với mình không có chút tốt nào. Nhìn bầu không khí, dường cùng bạt kiếm, Giữa hàn phòng và tiêu viêm Mặc thiên hành cũng giật mình Hắn thật không ngờ tới ân oán giữa hai người Lại lớn đến vậy Nhưng mà hắn cũng chưa mở miệng chen vào Ngược lại trong lòng đang cười lạnh một tiếng Đánh đi Đánh đi Tốt nhất là đánh cho lưỡng bại câu thương Toàn bộ chết hết là tốt nhất Nếu quả thật là vậy Hắn không chỉ có được viên phá tung đan kia Còn có thể thuận tiện đem phương pháp thuần phệ linh hồn quỷ dị Của ma viêm cốc thu vào tay Ưng sở lão nhân ở một bên khay lúi Trong mắt rẹt qua Người gặp họa Trường hợp này đối với lão tự nhiên là tốt nhất Chẳng lẽ Người thực sự nghĩ rằng Bằng vào ba người các người có thể đối phó chúng ta sao Hàn Phong cười khẩy một tiếng Bất chợt nhẹ Giọng cười nhạo Phe hắn phương ngôn cùng... Cũng là một cường giả bước chân Và cảnh giới đấu tông Thêm vào lửa sự phối hợp của mấy trưởng lão ma Viêm Cốc Cho dù là đấu tông cường giả Cũng có thể đại chiến một trận Giống như vì muốn củng cố lời nói hàn phong, Phương Ngôn cùng các trưởng lão Ma Viêm cốc tới phía sau, đều nhất tề cười lạnh một tiếng, khí tức hùng hồn tuôn ra ào ạt góc trời, vì có sự liên hồn, thân thể có chút chấn nhiếp lòng người. Liễu Như ba người bọn họ chưa đủ, vậy thêm lão phu thì sao? Đúng lúc chúng trưởng lão Ma Viêm thể hiện uy phong thì tiếng cười giả lừa mạn mễ như sấm động vang lên cuồn cuộn trên bầu trời, bất chợt bóng người như thiểm thấp thoáng phóng đến. Chỉ trong mấy cái hơi thở liền xuất hiện trên thiên không, khí thế minh mồng bắt ngát bùng phát như lũ quét trực tiếp đem ký thế đám người mà viêm cốc áp chế lại. Nhìn bóng người giả lùa đột ngột xuất hiện trên trời, sắc mặt hàn phòng nhanh chóng trở lên âm trầm.